Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đột nhiên thằng xe đúng lúc dọa tới Hàn Mộc Tâm vừa ra ngoài đổ rác quay đầu về phía sở trạm đông nhìn qua Bốn mắt nhìn nhau sở trạm đông đương nhiên không thấy rõ mặt của cô kính đen cùng tóc chảy hết bất quá trên tay cô có băng vải Cô bị thương bước chân căn bản không thèm nghe lời hắn chờ hắn phục hồi tinh thần thì người đã ở trước mặt cô Tổng, Tổng Giám Đốc Hàn Mộc Tâm giật mình tay của cô có chuyện gì Tào Trọng Đông nói xong, ý thức được mình nói như vậy có điểm không ổn. Chính phủ đấu thầu nên tôi đến sai một chút. Lấy lý do ngủ gục như vậy, hắn đúng là say, bất quá không thể nói, nghe được cô xin nghỉ, hắn liền đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên, hắn có sao? Không có. Tối qua lúc tắm không cẩn thận, Hàn Mộc Tâm nói nguyên nhân bị thương. Tổng giám đốc, ngài có muốn đi lên uống ly trà? Được rồi, người ta đã mời, mình cũng không thể từ chối. Nếu hắn nói mình không lên, cô lại cho là hắn coi thường cô thì sao? Trong nhà coi như sạch sẽ, ít nhất không có bừa bộn giống như cô gái kia. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, còn Hàn Mục Tâm đi rót nước. Để cho một người bệnh đi rót nước cho mình, quả thân có chút không ổn, nhưng mà hắn cũng không thể nói, cô không cần bận rộn, tôi không khát. Không khát, vậy hắn tới đây làm gì? Một ly trà hoa cúc Hàn Tử Tây đặt trước mặt Sở Trạm Đông, thật ngại quá trong nhà không có lá trà tốt không sao tỏ rõ mình không phải là người khó phục vụ hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm hương vị tơi mát không tệ lắm sau đó là sự im lặng nếu không phải đột nhiên điện thoại gieo lên hắn cũng không phải đi tại bệnh viện lúc sở trạm đông đến đám người lão phu nhân đang chờ ở ngoài phòng sinh đông tử cho đến rồi à lão phu nhân kéo tay hắn tiểu du không cẩn thận bị té bác sĩ nói có thể sẽ sinh non Tở Trạm Đông nhìn vào cánh cửa phòng sinh đóng chặt, trên khuôn mặt Tuấn Tú không có vẻ vui sướng hay lo lắng, bình tĩnh giống như chuyện này căn bản không liên quan tới hắn. Hắn đỡ lão phu nhân đến một bên ghế sofa ngồi xuống. Lão phu nhân nhìn phòng sinh trước mắt, ánh mắt đầy lo lắng. Ông trời phù hộ, muốn lão thái bà ta đi tìm chết, ta cũng không oán hận, chỉ mong đừng làm tiểu du cùng đứa nhỏ có việc gì. Bà nội, Sở Bích Đình lên tiếng, người nói cái gì thế? Đứa nhỏ là cô ta muốn sinh biết rằng tim mình không tốt, còn cứ cố sinh đứa bé kia, có chuyện gì thì cũng là cô ta tự làm tự chịu." Nói đến mộ Cẩn Du, Sở Bích Đình trong lòng lại tức, nhìn qua rất đơn thuần, không nghĩ tới là loại kỹ nữ kia, công phu đúng thần rất cao siêu, ngắn ngủi 2 năm mà đã có thể từ em gái trở thành mẹ của một đứa bé rồi. "Còn câm miệng cho ta, lão phu nhân chừng cô, tiểu Du làm như vậy, chẳng phải là vì quá yêu đông tử sao? Còn bé liều mạng như vậy, cũng là để cho Sở gia lưu lại hương khói." Không được nói câu ấy như vậy. Có thể vì sợ gia sinh con, thân thể của ấy không khỏe mạnh, bệnh tim sẽ di truyền. Con còn nói, kỳ thật Sở Bích Đình nói rất đúng, bệnh tim quả thật có thể di truyền, nhưng mà thời gian không còn kịp rồi, mặc kệ đứa bé là nam hay nữ, phải được sinh ra trước khi đồng tử 30 tuổi, nếu không. Sở Bích Đình cất cao âm lượng, "Ba nội, ngay hay người đấu khẩu, Sở trong đông một bên cũng không ngăn cản, cũng không khuyên nhủ cứ ngồi ở đó." Đối với đứa bé kia, đứa đứa bé kia không phải là thì không biết Sở Trạm Đông có thể đồng ý giữ lại đứa con này hay không. Vấn đề này mấy tháng nay hắn đã hỏi qua chính mình không biết bao nhiêu lần, cũng bởi vì hắn sắp 30 tuổi rồi. Ngay cả khi Mộ Cẩn Du mang trong người trái tim của Hạ Lan Tuyết thì cũng không chắc được Sở Trạm Đông sẽ vì nể mặt Hạ Lan Tuyết mà giữ lại đứa con. Vấn đề này hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần mà vẫn không có được đáp án chính xác. Tạc gia thì không phải không có đáp án, nếu như hắn muốn đứa bé này thì đã không tự hỏi nhiều lần như vậy. Bỗng nhiên từ trong phòng sinh phát ra tiếng khóc nanh lạnh đỉ non. Tuy Sở Trạm Đông vẫn luôn một lòng, nhưng hiện tại tâm của hắn như lạc vào mê cung, là một bé trai, nặng chừng 7 cân. Lão phu nhân cào hừng được lên. Ông trời phù hộ, tiệt tổ liệt tông nhà họ Sở, phù hộ, cuối cùng nhà họ Sở chúng ta cũng có người nối dõi. Đông tiểu tử, mong mong lại nhìn Đứa bé thật giống cháu quá đi. Giống sao? Vì sao hắn lại thấy không giống chút nào? Nhìn vào đôi mắt đen lúng liếng của đứa nhỏ, Sở Trọng Đông liền nghĩ đến hành vi không bằng cầm thú của chính mình. Mọi người đều biết đêm đó hắn uống rượu say nên đã cưỡng mộ Cẩm Thu, cũng từ sau đêm đó, hắn không còn sống một cách mơ mơ màng màng nữa, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn không nghĩ rằng hắn lại có con rơi. Anh, Mộ Cẩn Du nằm trên giường bệnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Cô Jun Jun vươn tay về phía Sở Trạm Đông. Sắc mặt cô tái nhợt, vô cùng suy yếu, ánh mắt lại đáng thương. Cuối cùng, Sở Trạm Đông vẫn tiến đến, đưa bàn tay lạnh lẽo của Mộ Cẩn Du nắm nhẹ trong lòng bàn tay. "Anh, em đã làm được." Tuy rằng nụ cười của Mộ Cẩn Du suy yếu, nhưng lại mang theo sự vui sướng tràn đầy, còn có nước mắt tràn ra từ khóe mắt. "Anh, em đã thuận lợi sinh ra bảo bối của chúng ta." "Ừ." Sở Trạm Đông cảm giác Mình không còn là con người nữa Người ta liều mạng sinh con cho hắn Mà hắn lại Đối với đứa bé mới được sinh ra kia Ngoại trừ sở chạm đông Mọi người đều rất vui mừng Cơ ngô lê từ mã hạo, đông phương hoàng Còn có lận giật thần Cô ý từ nước ngoài trở về đến chúc mừng Cơ ngô lê nhìn đứa trẻ Nằm trên giường nhỏ như nắm tay Làm cho hắn hâm mộ lẫn ghen tị nói Còn công bằng hay không Anh đã là lão đại, giờ lại sinh con trai Vậy chẳng phải sẽ là lão đại đời sau của chúng tôi hay sao? Không được, nhất định tôi phải sinh một bé gái, sau này đến quyến rũ con trai của anh, làm cho con trai của anh phải yêu con gái của tôi, yêu đến khi chết đi sống lại thì tôi sẽ bắt con gái chia tay con của anh. Nếu không muốn chia tay cũng được, anh chỉ cần đem tập đoàn HC đến đòi, nếu không thì không cần bàn bạc gì nữa. Thật sự là tôi quá thông minh. Phương Đông Hoàng khịt khịt mũi coi thường. Cứ cười đi, với chỉ số thông minh của cậu câu khẳng định con gái của cậu có thể đưa người ta vào trong hay là sẽ dựng cửa thị bằng hai tay lên. Cậu câm miệng cho tôi. Thôi, Phương Đông Hoàng cười lạnh, lời nói thật còn không cho nói, ở địa vị của mình tại sao không tự hiểu lấy. Khốn kiếp, Cương Ngô Đi lấy đồ ném hắn, cậu cút về anh ngay cho tôi đi. Tuy Đông Phương Hoàng là người ở thành phố B, nhưng dòng họ chủ yếu lại ở nước Anh, sống mấy năm trước, dòng họ của hắn có chuyển biến lớn nên gần đây hắn đều ở nước ngoài. Hắn cùng Cơ Ngô Lê đều là người không để ý những chuyện vặt vãnh, khi hai người gặp nhau không bao giờ chú ý đến hình tượng mà hay thơ đùa giỡn đồ võ mồm, từ nhỏ đều như vậy. Lật Giật Thần từ nhỏ đã không nói nhiều, chỉ có điều theo chân bọn họ ở cùng một chỗ nên tốt hơn được một chút. Chẳng hạn như bây giờ, hắn nhìn thấy tâm tình Sở Trạm Đông có vẻ không tốt, liền chủ động tiến tới. "Đồng tử, vui mừng cậu nhé." Lật Giật Thần vô vố bả vai của Sở Trạm Đông. "Cậu bé kia rất đáng yêu." Thật không? Sở Trạm Đông bĩ môi, cười như không cười. "Cảm ơn. Có chuyện gì à?" Lâm Giật Thần đưa cho hắn một điếu thuốc. "Có phải lần đầu tiên làm cha nên không thể quen được." Sở Trạm Đông nhận lấy điếu thuốc, móc ra cái bật lửa, trước tiên châm lửa cho mình, rồi đến Lâm Giật Thần, hít một hơi thật sâu, rồi mới nói, "Có lẽ vậy. Từ từ rồi sẽ quen." Lâm Giật Thần nói, "Trong cuộc đời này phải trải qua rất nhiều giai đoạn, bất kể là tốt hay xấu đều không thể không trải qua." Cuối cùng, rồi sẽ hình thành thói quen thôi. Hình thành thói quen sao? Vậy thì hắn vì cái gì? 2 năm, thời gian cũng không phải ngắn, ít nhất là đối với việc quên đi một người, hắn ghét 16 năm qua mà nói, nhưng chính là vì cái gì, hắn lại mỗi đêm khi sở chạm đông nằm mơ, cô lại là người xuất hiện trong giấc mơ của hắn nhiều nhất, đặc biệt là gần đây, khi hắn nghe được những âm thanh giống hệt của cô, dường như hàng đêm cô đều có mặt trong giấc mơ của hắn. Chỉ là một giọng nói tương tự đã làm hắn như vậy rồi. Từ Mã Hạo thấy hai người đang nói gì đó, cũng đi tới, nhìn tâm tình của Sở Trọng Đông có vẻ khác thường, liền khuyên nhủ. "Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nên quý trọng người trước mắt." Hạo Tử nói không sai, lão phu nhân đột nhiên đẩy ra cửa thư phòng. "Con người không thể sống chung với quá khứ, như vậy là hành hạ bản thân, cũng là không công bằng với người bên cạnh." Cư Ngô Lê tiến lên đỡ lão phu nhân, lão phu nhân khoe tay áo Đến trước mặt Sở Trạm Đông, lời nói thầm thì. "Đông tiểu tử, bà biết rõ, cháu không quen được tiểu Tây, nhưng chỉ là có cháu, bà cũng không quên được, nhưng là chúng ta nhất định phải quên. Người trên không thể nào sống dậy, cho dù chúng ta có nhớ nhung thì phải làm thế nào đây? Nó đã mất rồi, chúng ta phải biết rõ chuyện này là thật." Người ở bên cạnh cháu sau này là Tiểu Du và đưa bé, với bộ dạng này của cháu, tuy Tiểu Du ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu, nó đối với cháu rất tốt, bà tin cháu có thể cảm nhận được. Cháu nhẫn tâm khiến nó sau này đều sống trong bất hạnh hay sao? Đông Tiểu Tử, từ từ buông ra có được không? Buông tha cho chính mình cũng cho người yêu cháu một cơ hội. Không thể nào quên, bà nội tại sao có thể nói như vậy? Chỉ là hắn không quen mà thôi, không thể quên được cũng chỉ vì hắn và Hàn Tử Tây có tình cảm. Đúng là hắn không có ma, chỉ là thói quen khó sửa, cũng không phải là Tim đột nhiên đau nhói, hắn bình tĩnh chau mày, nói với lão phu nhân: "Bà nội, cháu biết rồi." "Như vậy cũng tốt." Lão phu nhân kéo tay cháu nội của mình, vẻ mặt vui mừng: "Chọn thời gian, cháu cùng tiểu Du làm giấy chứng nhận, đưa bé này lấy tên tốt lắm, gọi là Sở Phi Phàm, các cháu làm giấy chứng nhận cho đứa bé vào hộ khẩu." "Giấy chứng nhận?" Tiếng nóng, tiếng nóng. Hàn Mộc Tâm vừa mới ngồi xuống ghế thì cô gái đồng nghiệp bàn bên cạnh đã chạy vào. Trên mặt lộ gió vẻ tức giận, vội vàng nói Nguy rồi, thật sự nguy rồi Một nữ nhân viện biểu môi Cái gì nguy? Trái đất đụng phải mặt trăng hay sao? So với đó, chuyện này còn kích khủng hơn Cô gái kia nói Mọi người đoán xem tôi vừa rồi ở VKP Đã gặp được những chuyện gì? Cái gì? Có người nhiều chuyện Không phải nam thần của chúng ta kết hồn chứ Mẹ kiếp, làm sao cô biết? Có gì mà tôi không biết cơ chứ Người nhiều chuyện kia ra vẻ mặt mê hoặc Vừa rồi cô chỉ là thuận miệng nói ra Đúng rồi, mà nam thần lai like vậy nhỉ? Mẹ kiếp, ngay cả nam thần là ai cô cũng, cũng không biết sao? Mắt có vấn đề à? Hàn Mộc Tâm mở bản tin đưa tại ồ ngực, bộ dạng cực kỳ bi thương. Tổng giám đốc muốn kết hôn. Tổng giám đốc muốn kết hôn, tổng giám đốc có con, không biết tin tức từ đâu truyền ra, tóm lại trong lúc nhất thời, cả HC thậm chí cả bê thị đều náo loạn. Sở thiếu kết hôn còn có con, bao nhiêu cô gái nhà giàu hay mơ mộng đều bị tan vỡ. Phải nói những thứ công tử có tiền đều không có đạo đức. Một giây trước khi tiếp nhận phỏng vấn còn nói không có bạn gái, vẫn độc thân, mà trong chốc lát lại phải kết hôn, ngay cả con cũng đã sinh. Nên thành thực một chút, hao phóng một chút, cho phái nữ một chút thời gian chuẩn bị có được hay không?" Long thật lạnh, từ trên xuống dưới công ty, ở đâu cũng có thể thấy được một nhóm ba người tụm đầu ghé tai. Đương nhiên, những người này ngoại trừ Hàn Mục Tâm. Cô tiếp theo nên làm gì? Chuyện này vốn không liên quan đến cô, không phải sao? Hơn nữa cố gắng thay đổi đầu tóc. Những tin tức này không cần phải đoán Sở Trạm Đông cũng biết ai thả ra, ngoại trừ lão phu nhân còn có ai. Lão phu nhân sợ là hắn đổi ý, cho nên tiên hạ thủ vi cương, phá tất cả đường lui của hắn. Quan sát chiếc xe màu đen dưới lầu, đôi mắt đen ảm đạm không ánh sáng, thật sự phải kết hôn sao? Giống như không còn đường lui. Điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi, lông mày nhăn lại thành một đường mới trả lời. Ừm. Uhm cô đã tới chưa? Tốt, tôi hiện tại sẽ xuống ngay. Người gọi tới là mộ Cẩm Du, chiều hôm nay bọn họ muốn đến nơi đăng ký kết hôn. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn màn hình điện thoại màu đen thất thần thật lâu, cũng chỉ nhìn không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên ngón tay ấn ấn trên màn hình, mở ra văn bản mật mã. Ấn vào một chuỗi mã số, văn bản được mở, thị linh trên màn hình là ảnh chụp. Mặt trời chiều ngả về tây, dung nhan điểm tĩnh ngủ, tấm hình này Hơn 2 năm về trước, hắn đứng ngửa trên ban công biệt thự lưng chừng núi, hắn chụp chụp người bên dưới. Lúc ấy mà sủi quỷ khiến hắn chụp, đây là lần đầu tiên hắn chụp hình cho Hàn Tử Tây, cũng là lần duy nhất sau 2 năm, hắn mở văn bản này ra. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, dù sao giờ phút này hắn muốn nhìn cô một cái, rất muốn. Ngón tay khớp xương rõ ràng ở trên màn hình nhẹ nhàng vuốt, cô ở trên màn hình được phóng to vô cùng. Khi Hàn Tử Tây ngủ, cũng khi tỉnh hoàn toàn là hai người khác nhau, lúc tỉnh cô tựa như búp bê gỗ không có tức giận, nhưng khi cô ngủ, dung nhan điểm tĩnh không biết mơ thấy chuyện gì, khóe miệng mang theo nụ cười lúng đồng tiền. Hàn Tử Tây, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô, hắn không tức giận, chăm chọc cùng khiêu khích, giọng nói âm dương quái khí, khả năng chính hắn cũng không phát hiện ra, ánh mắt của hắn có nhiều lưu luyến, giọng nói có bao nhiêu dịu dàng, sợ hãi nhìn ảnh người trong màn hình. Hàn Tử Tây Từ nay về sau có phải không, thật sự thoát khỏi cô rồi. Mộ Cẩn Du chờ thật lâu, giờ Trạm Đông đã nói hắn rất nhanh sẽ xuống, cô ta cũng không gọi điện thúc giục, liền ngồi yên trong xe đợi. Ngoài mặt nhìn cô ta hết sức bình thản, trời mới biết trong lòng cô ta có bao nhiêu sợ hãi. 2 năm có thể đi đến một bước này, không người nào biết cô ta phải trả giá điều gì, bỏ qua cái gì. Cô ta biết hắn không yêu mình, nhưng cô đối với hắn mê muội, bất chỉ không thể kiềm chế, vì có được hắn, cô còn có thể làm điều. Ánh mắt lom lom nhìn phương hướng của cửa công ty, khi bóng dáng màu xanh đen xuất hiện, hai mắt cô ta tỏa sáng, nước mắt cũng rơi. Người rốt cuộc cũng đến. Sở Trạm Đông lên xe, còn chưa ngồi vững đã bị Mộ Cẩm Du nhào vào lòng. "Anh, cảm ơn anh." "Mới vừa rồi có chút chuyện cần xử lý, đã chậm trễ, thật là ngại." Sở Trạm Đông ấy nấy, trải qua hơn 2 năm tiếp xúc, Mộ Cẩm Du biết Sở Triển Đông thích mềm không thích cứng, đúng kiểu đàn ông làm chủ. Hàn Tử Tây có kết cục như vậy cũng bởi vì quá bướng bỉnh, không biết tùy cơ ứng biến. Đàn ông có đôi khi cao ngạo tự đắc, cần người mềm mại nuông chiều. Sự thật chứng minh phương pháp của cô ta không tệ, rất nhanh hắn sẽ là của cô ta. Có câu đừng vui mừng quá sớm, xe vừa mới khởi động, chỉ nghe một tiếng quát, dừng xe. Lái xe vội vàng phanh xe, xe vừa mới dừng lại, Sở Triển Đông mở cửa xe, sải bước rời đi, bước chân dồn dập bước đi như bay. Hàn Mục Tâm hôm nay đệm tóc cột lên, bởi vì nhìn người đàn ông trước mặt cô ngượng ngùng đỏ má. Người đàn ông trước mặt quả thật không thể đứng chung một chỗ với cô tuyệt không xứng đôi. Người khác sẽ nói cô cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Xác thật đúng, cô cùng hắn điều kiện, thân phận, cái gì cũng chênh lệch, chuyện tình cảm như vậy sao cô dám nói ra? Hắn không những không chê cô, còn khích lệ cô không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác. Hay là người chân thật với bản thân mình, cho nên Hàn Mộc Tâm đem tóc xõa cột lên. Kể từ thời gian bọn họ biết nhau không ngắn, hắn là người luôn giúp đỡ cô khi cô còn làm ở công ty phụ cận kia. Hai người cúi đầu không dám ngẩng đầu, chính thức xác định quan hệ, nhưng là ở gần đây, mấy ngày nay, hắn bị người nhà bức hôn, muốn biểu lộ tâm ý cùng cô, mà cô, Hàn Mộc Tâm sống người trên đời này không cần quan tâm nhiều như vậy, thích cái gì liền làm cái đó. Hắn tới đưa cô đi ăn trưa. Hai người đang anh em, người đàn ông còn thập phần nhu tình, đem sợi tóc rơi loạn trên má của Vén lên, thoạt nhìn có thể nói là tình trạng ý thiếp, nếu như không có người không thức thời cuối giây. Sở Trạm Đông bắt được cánh tay người đàn ông đang chuẩn bị lau mồ hôi cho Hàn Mộc Tâm, không phân biệt chuyện gì cũng không để ý hình tượng vén hết tóc đang che mặt của Hàn Mộc Tâm ra. Khi nhìn thấy cả khuôn mặt cô, ánh mắt nhìn chăm chăm nóng bỏng như mặt trời giữa trưa, con người đang nhánh bỗng nhiên có rút lại Làm sao có thể? Sắc thực Mộ Cẩm Du theo hắn xuống xe hết to. "Chị Tiểu Tây, xem đi, không phải một mình hắn Nhiên Lâm, người xử lý thư ký bé nhỏ này không chỉ giọng nói giống Hà Tử Tây, ngay cả mặt đều giống nhau như đúc." Vị tiên sinh này, cũng phiền ngài buông bạn gái thôi ra. Bạn trai Hàn Mộc Tâm thấy một người đàn ông đột nhiên từ đâu xông ra, cầm tay bạn gái mình liền đen mặt. Bạn trai Sở Trọng Đông mặt không chút thay đổi, liếc nhìn người đàn ông, hừ cười, "Rất tốt." Nói xong, kéo Hàn Mục Tâm đi. Tổng giám đốc, người muốn làm cái gì? Hàn Mục Tâm rãy rựa, bị người nhìn thấy, ảnh hưởng không được. Câm miệng. Người chết 2 năm, chết rồi sống lại, đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn đâu còn lo lắng cái gì ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, lý trí cái gì. 1 phút khi nhìn thấy cô, hắn như nhìn thấy quỷ. Mộ Cẩn Du nhìn hai người, càng ngày càng xa, nắm chặt hai tay. Bên trong phòng tổng thống khách sạn Hàn Mục Tâm ngồi co quắp trên sofa, Sở Trạm Đông tay vòng trước ngực, đứng trước mặt cô, cao cao tự tại, lạnh lùng nghiêm nghị. Hàn Tử Tây, hắn cắn răng cười. Hàn Tử Tây ơi Hàn Tử Tây. Không nói hai lời chỉ gọi tên cô, kêu xong chính mình cảm giác như đang cười, trong mắt vui vẻ càng sâu, khóe miệng nhếch lên độ cong cũng càng ngày càng rõ ràng, tia máu trong mắt cũng càng tăng, con người đèn nhánh, hàn quang hiện ra. Hàn Mộc Tâm có cảm giác mạng nhỏ của mình sắp không giữ được. "Tống Gia Nốc, tôi không phải Hàn Tử Tây, tôi là Hàn Mộc Tâm." Cô câm miệng cho tôi. Sở Trạm Đông đột nhiên đến gần cô, đấm một đấm lên ghế sofa. "Hàn Mộc Tâm, Mộc Tâm, giỏi lắm." Phúc Trúc nắm cằm của cô. "2 năm, 2 năm, Hàn Tử Tây, tôi cho tới bây giờ cũng không biết thì ra thủ đoạn của cô lại cao như vậy, lại dám lộng hành dưới mí mắt của tôi." Nhớ tới một màn hai năm trước kia, Sở Trọng Đông hận không thể lập tức bóp nát cô. Giả chết, hắn làm sao có thể xác định chính mình sẽ không vén tấm vải trắng kia lên? Hàn Tử Tây, nếu hai năm trước cô chọn giả chết, thì tại sao hai năm sau cô lại xuất hiện? Đầu giờ đốc, tôi nghe thật không hiểu, anh đang nói gì? Tôi thật không phải Hàn Tử Tây, tôi, tôi nói cô câm miệng, Sở Trọng Đông điên thật rồi, cô cho rằng đã chết? Hoàn hảo, không tổn hao gì, ngay trước mắt, hơn nữa còn dưới bí mắt hắn, vòng vo gần một tháng, hắn không nhận ra cô, đối với hắn mà nói, quả thực không thể chịu được, thiếu một chút nữa, hắn sẽ phải cưới mộ Cẩm Du, chỉ thiếu một chút nữa. Nếu như cưới mộ Cẩm Du, bọn họ còn có thể đợi chút. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Có cưới mộ Cẩm Du hay không, có quan hệ gì đến cô chứ? Từ trước người của cô đứng dậy, Sở Trạm Đông sầm mặt nói, thành thật mà nói, có đến cùng ở đây rờ cho có mục đích gì? Tôi thật sự không có." Hàn Mục Tâm sắp khóc, "Tôi thật sự là Hàn Mục Tâm, không tin, không tin tôi có thể cho anh xem thẻ căn cước." Hàn Mục Tâm nói, đem thẻ căn cước lấy ra, run run rẩy rẩy đưa cho hắn. "Tổng giám đốc, anh xem, tôi thật sự là Hàn Mục Tâm, tôi không có lừa anh." Thẻ căn cước xác thực viết tên Hàn Mục Tâm, nhưng gương mặt đó lại giống Hàn Tử Tây như đúc. "Không đúng." Sở Trạm Đông đột nhiên vén mái tóc của Hàn Mộc Tâm lên, sau đó nhìn thấy cả cái trán có một vết bớt màu tím. Tại sao lại có cái này? Trên mặt Hàn Tử Tây không có. Dùng sức chà sát hai cái, là thật, không phải là dùng nước sơn nhuộm lên. Tất cả tài liệu về Hàn Mộc Tâm đều ở nơi này, có từ mạch giống như đem thông tin 18 nơi nhà Hàn Mộc Tâm đều đào lên, sau đó trước mặt Sở Trạm Đông. Họ tên: Hàn Mộc Tâm, tuổi: 26. Sinh nhật ngày 28 tháng 11, Nguyên Quán, một huyện nghèo ở Tứ Xuyên, số tuổi thì giống nhưng nảy sinh lại khác. Để điều tra xem Hàn Mộc Tâm và Hàn Tử Tây có quan hệ gì. Sở Trạm Đông đem mớ thông tin rò rỉ kia để xuống, phân phó nói. Cố Tử Mạch như đã chuẩn bị từ trước lại để một sấp tài liệu xuống. Căn cứ theo điều tra cho thấy, mẹ của Hàn Mộc Tâm năm đó sinh là sinh đôi, bởi vì nghèo quá cho nên bán một đứa, đứa bé đó Raz đã rất rõ ràng không phải sao? Sinh đôi, bán một đứa đi. Hàn Mộc Tâm cùng Hàn Tử Tây, ngoại trừ khác nhau vết bớt, còn lại bề ngoài rất giống. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Sinh đôi, còn gì nữa không? Là bán cho một gia đình không có con ở cùng thôn, cũng có tiền hơn so với gia đình họ. Hàn Tử Tây sở dĩ ở trên cầu vượt là may mắn, là vì khi mẹ cô đi theo mẹ nuôi đi hội làng mua đồ, bị bọn buôn người trộm về. Vậy phần bọn bốn người tại sao phải bỏ cô ở trên cầu vượt, điểm này không thể nào biết được. Thân thế nhấp nhô như vậy sao? Không là cùng một người, không chỉ Sở Trạm Đông không tin mà ngay cả lão phu nhân cũng vậy. Sao lại có chuyện này? Năm đó con gái bà rõ ràng chỉ sinh một đứa nhỏ, giờ lại xảy ra chuyện sinh đôi. Chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó? Bà đã sai rồi. Hàn Tử Tây căn bản không phải là cháu gái ruột của bà, con bé không có quan hệ gì với Sở gia bọn họ cả. Rõ ràng báo cáo giám định DNA lúc trước, vết Hàn Tử Tây cùng bà có chung huyết thống, sao bây giờ lại không phải? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hình, ngoài trừ diện màu tương đồng, Hàn Tử Tây và cô gái đó khác nhau một trời một vực. Lão phu nhân cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, chưa từ bỏ ý định, bà đã cho người làm lại giám định DNA một lần nữa. Kết quả lần này hoàn toàn ngược lại, hai người lại không có quan hệ máu mủ. Thần không có quan hệ, vậy cháu gái của bà đang ở đâu? Nếu đó là sự thật thì chẳng phải những việc bà làm bao lâu nay đều là vô ích sao. Nếu không phải bà cho rằng Hàn Tử Tây là cháu ngoại của mình thì sẽ không ngăn cản hai người cùng phòng. Nói không chừng chất của bà hiện tại đã sớm có thể đánh đấm rồi. Kẻ nào đã dở trò sau lưng. Lúc này Mộ Cần Du không bình tĩnh được nữa. Mất hai năm cô khó khăn lắm mới có được hạnh phúc của riêng mình. Này lại phải trơ mắt nhìn nó từ từ tan biến sao. Cằm bộ dáng ngọt ngào của đứa bé đang ngủ trong nôi, Mai Liễu Mộ Cẩn Du nhíu chặt. "Cố Cưng, chúng ta nên làm sao bây giờ? Còn nói cho mẹ biết, lúc này mẹ nên làm gì bây giờ?" Đứa bé đương nhiên không trả lời. Đột nhiên cô đứng dậy, cô mở tủ quần áo, đem quần áo của cô cùng Cố Cưng cất vào trong hộp da, lại để vào một cái giường nữa. Cô kéo cặp ra, ôm lấy đứa bé đang ngủ say. "Thiếu phu nhân, người muốn làm gì?" Quản gia thấy Mộ Cẩn Du muốn ra ngoài, nên nhanh chóng nháy mắt cho cô hầu gái, cô hầu gái vội vàng đi gọi lão phu nhân. "Bà quản gia, cô cưng hôm nay phải đi chích ngựa, tôi dẫn bé đi." "Chích ngựa mà đem theo một đống hành lý lớn như vậy sao?" Lão phu nhân được cô hầu gái đỡ, từ bên ngoài tiến vào. Bà vừa ở vườn hoa tản bộ, dù nói là tản bộ, thật ra là do trong lòng buồn phiền, cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên đi ra ngoài hít thở, tất cả đều rối loạn hết. Đột nhiên xuất hiện một cô gái cùng Hàn Tử Tây giống nhau như vậy. Cháu nội bà thì càng không muốn cưới mộ Cẩn Du. Này mộ Cẩn Du lại mang thai cốt nhục của nhà họ. Cháu bà dù có mất đứa nhỏ của mình cũng sẽ không chủ động tranh thủ. Sao lại lối kéo hành lý, ôm đứa nhỏ? Đây là muốn trốn bà giống như lúc trước hay sao? Bà nội, con... Vánh mắt mộ Cẩn Du đỏ lên, nước mắt rưng rưng. Con không muốn làm khó anh ấy. Hài Ai... x, lão phụ nhân thở dài. Tiểu Du, ta biết rõ, tình huống hiện nay không công bằng với con, nhưng mà con người chẳng phải có cây, không ai khi sinh ra đã vô tình. Đồng tử cùng Tiểu Tây quen biết nhau 16 năm, khó có thể quên ngay được mối tình đầu. Hứa với bà, cho nó thêm một chút thời gian được không? Bà nói, con biết, con biết chứ." Mộ Cẩn Du đáp, "Đúng là 2 năm qua anh ấy không có, nhưng tình thê ba đối với cả ba người đều là anh hạ, tất cả là do con gieo gió gặt bão." biết rõ bọn họ yêu nhau sâu đậm, nhưng con không ngăn được tình cảm của mình với anh ấy, ngày càng lún sâu hơn. Kết quả của ngày hôm nay, con không thể trách ai được, kỳ thật còn đã rất may mắn, ít nhất con còn có cụ Cưng, cho dù không thể cùng anh ấy một chỗ, nhưng nơi đây sau của con cũng coi như có chỗ dựa vào. Bà nội, để cho con đi thôi, con không muốn anh ấy khó xử. Ngươi cũng đừng nói gì nữa, nhìn anh ấy khó xử, lòng con cũng chẳng dễ chịu gì. Hở trong mắt lão phu nhân Mộ Cẩn Du hiểu chuyện như vậy, làm cho bà thêm đau lòng. Nếu như không có đứa nhỏ thì tốt rồi, đáng tiếc giờ đã có đứa nhỏ rồi, huyết mạch của Sở gia bọn họ sao có thể nói mang đi là mang đi đây. Mắt thấy Đông tử sắp 30 tuổi, về sau Lúc Sở Trạm Đông nhận cuộc gọi của lão phu nhân, hắn nàng theo dõi Hàn Mộc Tâm. Những ngày qua, hắn gần như thành thói quen, mỗi ngày sau khi tan tầm, hắn lại lặng lẽ đi theo cô. Mặc dù theo tin tức điều tra Cô gái này không phải hàn tử tây, nhưng hắn lại không tin được. Tốt nhất là cô ta, đừng để lộ sơ hở gì, nếu không hắn sẽ cho cô ta biết thế nào là đau khổ. Hắn quan sát đả bảo bốn ngày nay, đúng là không có điều gì kỳ lạ. Chẳng lẽ là sinh đôi thật. Chầm một điếu thuốc, sở chạm đông hít một hơi thật sâu. Cách đó không xa, cô gái kia cùng bạn trai đang ăn lẩu cây từ xuyên. Trong ấn tượng của hắn, hàn tử tây rất ít khi ăn cây. Hơi cây, cũng không ăn được, Mà cô gái này ăn liền hai chén. Hai chén lẩu cay tứ xuyên đó, cô ta ăn xong mặt còn không đỏ, hơi thở không gấp. Hàn Tử Tây đừng nói hai chén, dù là một ngụm cũng đã sắc đến ho không ngừng. Trong quán ăn ven đường, dưới ngọn đèn mờ, gương mặt cô như ánh lên một vầng sáng, dù ở rất xa, Sở Trạm Đông vẫn có thể nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt của cô. Đặc biệt khi tên kia gấp thức ăn cho cô, trên gương mặt cô lộ rõ dáng vẻ thẹn thùng e lệ, quả nhiên chói mắt. Đúng là chưa từng trải việc đời, không phải chỉ là hai chén lẩu cay tứ xuyên thôi sao? Vậy mà làm ra vẻ như đang ăn sơn trân hải vị vậy. Tên kia đúng là nông cạn, chưa bằng vào điểm này thì chắc chắn không phải Hàn Tử Tây. Ừ, không phải, đầu của hắn bị cửa kẹp nên mới cho là cô ta đang ngụy trang. Càng nghĩ càng cảm giác những hành động trong mấy ngày qua thật là ngây thơ, làm cho người ta cười muốn rụng răng. Về tản thuốc, hắn khởi động xe, nhưng mà xe còn chưa khởi động xong. Hắn liền đột nhiên dừng lại, hai mắt hiện lên hàn quang, nhìn chằm chằm về phía trước, cách đó không xa. Hôn, bọn họ đúng là không biết xấu hổ, trên đường cái, trai trẻ lon bé ở khắp nơi mà lại hôn nhau, không biết xấu hổ. Sở Trạm Đông cảm thấy lửa giận bốc lên, mặc dù hắn vừa biết cô không phải là Hàn Tử Tây, nhưng khi chứng kiến gương mặt giống Hàn Tử Tây như đúc lại bị người đàn ông khác hôn, hắn không cách nào bình tĩnh được. Quả nhiên, không hổ là sinh đôi, đến hành vi đều như nhau, không biết xấu hổ. Hàn Tử Tây xin cho hắn nón xanh nhỏ, cô gái này lại hôn người khác trước mặt mọi người. Chết tiệt, con không mau tách ra. Lấy điện thoại, hắn gọi cho vườn lỗi. Bản báo cáo cuối này đã được sửa xong chưa? Bản báo cáo đã sửa xong, ở chỗ Hàn Bí Thư thưa giám đốc. Ừ, hiện tại gọi cho Hàn Bí Thư, bảo cô ấy nhanh chóng đến công ty một chuyến, cần tăng cao gấp. Vâng, làm báo cáo cũng đâu cần bội vã như vậy, tình huống gì đây? Lã Sao Sở Trạm Đông ngồi trong xe, liền nhìn thấy hai người họ vốn đang anh em em em một cách thân mật, trong phút chốc tách ra, Hàn Mộc Tâm đỏ mặt, móc điện thoại trong túi xách. Cô điện thoại, Hàn Mộc Tâm đứng dậy, người thanh niên cũng đứng dậy theo, hai người tính tiền xong rồi rời đi. Sở Trạm Đông hừ lạnh, cho các người không biết xấu hổ mà thân mật chỉ được cái. Hắn không thừa nhận mình làm như vậy, vì hắn không chấp nhận gương mặt giống Hạ Tử Tây có những hành động đó, tất cả đều vì hình tượng của công ty hiện tại cô ta đã là thư ký của tập đoàn HC. Tuy chức vụ chỉ thuộc bậc trung, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy cô ta tùy tiện thân mật với một người đàn ông trên đường thì không phải là quang mất mặt mũi của HC hay gì sao? Đã đạt được mục đích, Sở Trương Đông khởi động xe lần nữa, lần này so với vừa rồi khá hơn nhiều, ít nhất đã đi được chừng 10m. Lần này dừng lại, nguyên nhân là hai người phía trước vốn là tay trong tay, bây giờ lại hắn nhìn cũng thấy ngượng, không phải hôn Mà là tên kia đang cõng Hàn Mộc Tâm trên lưng Còn không biết dư ý tứ Không có chân sao Qua thưng không biết xấu hổ Mộc Tâm Em thấy khá hơn không Người bạn này của Hàn Mộc Tâm họ Lý Tên Lý Sảng Hắn đúng là người tốt Không để ý đến tướng màu của cô Nằm ở trên lưng hắn Hàn Mộc Tâm ôn nhu trả lời Khá hơn nhiều Thật sự là đã làm phiền anh rồi Em đang nói cái gì vậy Lý Sảng nói Em là bạn gái của anh Em không muốn làm phiền anh thì làm phiền ai? Sao gần đây chân của em hay bị chuột rút như vậy sao? Cũng không phải thường xuyên, chắc là do gần đây em gửi đi nên mới vậy. Hàn Mộc Tâm lại khẽ nói, anh không cần phải lo lắng cho em, em không sao. Cũng do dạo này em quá gửi đi. Dòng điều của Lý Sàng lại trở thành dễ dỗ. Về sau em không được giảm cân như vậy nữa, phải ăn nhiều thức ăn dình dưỡng vào. Em không thể lúc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net